Các bạn khán thính giả thân mến là Hồn Cốc hôm nay Xin phép được tiếp tục giới thiệu tới các bạn Một bộ truyện trình thám tâm lý xã hội nữa Của tác giả Higashino Kego, Có tên là Biến Thân Chuyện do MC Lưu Hà diễn đọc Và phát hành duy nhất trên website Lạc Hồn Hiện tại thì Chuyện sẽ được đăng vào chuyên mục VIP. Các bạn cần đăng ký thành viên để nghe. Ghi chép của Dogen thứ 7 ngày mùng 10 tháng 3. Ca phẫu thuật đã hoàn thành một cách xuôn sẻ. Hiện tại chúng tôi chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Người nhận không có dấu loan tín hiệu hay sóng điện não lạ. Chúng tôi sẽ liên tục phân tích hình dạng sóng não và ghi chép đồ thị từng phút một. Không thấy có phản ứng thai ghép. Các hoạt động duy trì sự sống đang diễn ra thuận lợi. Tôi đã thông báo lần cuối cho người phát ngôn và gửi lời cảm ơn tới đội ngũ, bác sĩ hỗ trợ. Trước buổi họp báo, tôi cũng đã gọi điện báo cáo cho trưởng khoa. Ông bảo, sau đây thì trông chờ số mạnh thôi, phải không? Chính xác là như thế. Các tình toán cho thấy tình trạng hôn mê sẽ tiếp tục kéo dài thêm vài tuần. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ quan sát người nhận trong phòng hồi sức tích cực. Khi cậu ấy tỉnh dậy, chúng tôi sẽ ứng phó linh hoạt tùy thuộc vào mức độ nhận thức của cậu ấy. Trợ lý Tachibana là người phụ trách việc này. Thi thể của người hiến sau khi khâu lại đã được xử lý theo kế hoạch. Lục họp báo cũng có vài câu hỏi đặt ra về người này. Chúng tôi đều từ chối trả lời với lý do đã thống nhất Tại hội đồng ý đức Bây giờ là 11h30 phút đêm Chẳng mấy chốc là ngày 11 Một ngày dài và căng thẳng Các mạch đã nối có hoạt động bình thường không Tôi không khỏi buồn trồn nóng lòng Cho người nhận tỉnh dậy Phần thứ nhất Đầu tiên tôi cảm thấy mình Vẫn đang trôi bồng bềnh trong mờ Nhưng dần dần Phần âm u tan đi Chỉ còn lại thứ bóng tối nhờ nhờ Sau đó âm thanh sống dậy bên tai Nghe như tiếng gió thổi xa xa Tiếp đến là tiếng kim loại len kèn Cờ má tôi đột ngột co giật Có phản ứng rồi Rọng một thanh niên vang lên Và ngay bên cạnh là ai đó nữa Tôi tự hỏi tại sao mình lại không nhìn thấy Và chẳng mấy chốc nhận ra Mặt mình đang nhắm Nhưng ngón tay cảm nhận được làn tráng Hình như tôi đang ngủ. Tôi chầm chậm mở mắt. Ánh sáng trắng ập tới chói lòa Tôi nhèo mắt lại. Chờ một lúc khi đã thích nghi về ánh sáng. Tôi mở mắt lần nữa. Tôi bắt gặp ba gương mặt hai nam một nữ. Chồng họ căng thẳng như thể đang nhìn thứ gì rất đáng sợ. Tất cả đều mặc blue trắng. Đây là đâu? Cậu nhìn thấy chúng tôi chứ? Người cất tiếng hỏi là một người đàn ông với mái tóc bạc trắng. Người lớn tuổi nhất trong bọn. Từ đuôi mắt đến chán chi chít nếp nhặt Mắt đeo cặp kính mạ vàng Tôi muốn đáp Tôi nhìn thấy Nhưng không thể nói cho trôi chảy Tôi há miệng Họng vào môi cứng chặt cứ như của ai khác Thế nên tôi dùng nước bọt làm ướt cổ họng Ra sức thử Kết quả âm thanh chẳng ra âm thanh Và tôi ho một cách nhọc nhằn Không phải cố đâu Cậu gật hay lắc đầu cũng được Người đàn ông tóc bạc trắng nói bằng sòng thân tình Tôi chấp mắt hai ba lần và gật đầu Ông thở vào nhẹ nhõm Bệnh nhân nghe được, hiểu được ngôn ngữ và nhìn được Tôi hít vào rồi mở miệng thận trọng cảm nhận trạng thái cổ họng Đây là đâu? Câu hỏi như cổ vũ tinh thần của những người này Mặt sáng lên, họ nhìn nhau thanh niên có cái cằm nhọn nói Bệnh nhân đã đặt câu hỏi Chúng ta thành công rồi thưa giáo sư Mặt anh ta đỏ bừng Có phải anh ta đang hỏ hứng không Người đàn ông tóc bạc thoáng gật đầu Rồi nhìn vào mắt tôi Đây là bệnh viện Chúng ta đang ở tòa số 2 Bệnh viện đại học tu qua Cậu hiểu lời tôi nói chứ Ông hỏi và tôi khẽ gật đầu Xác nhận rồi ông tiếp tục Tôi là Dugan Người phụ trách phẫu thuật cho cậu Hai người có mặt ở đây là trợ lý Qua cao và Tachibana Thanh nhân cầm nhọn và cô gái trẻ lần lượt cúi đầu chào tôi Theo lời giới thiệu của người đàn ông Tôi tại sao lại ở đây? Cậu không nhớ phải không? Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ về câu hỏi của ông Đô Gần Cảm giác như mình đã trải qua một giấc mơ dài Trước giấc mơ đó thì thế nào nhỉ? Nếu không nhớ nổi thì không phải cố đâu Ông Đô Gần đang nói Thì một hình bóng bất ngờ nháng lên trong mắt tôi Một tên đàn ông Tôi không quen hắn Hắn đang cầm cái gì đó Chĩa vào tôi và hét lên Không Kẻ đang hét là tôi chứ Tay hắn lóe đỏ Súng Tôi mở mắt Súng lục Đúng thế Có vẻ cậu đã nhớ ra rồi đấy Cậu bị bắn bằng súng lục Bị bắn à Tôi cố lục lọi tâm trí Nhưng ký ức không rõ rệt Như thế đang phủ bụi Không được Tôi không nhớ nổi Tôi lắc đầu khép mắt Đúng lúc đó hình như có cái gì kéo ra khỏi phía sau đầu tôi Và khắp người không còn cảm giác gì nữa Ghi chép của đô gần 2 Thứ 6 ngày 30 tháng 3 Người nhận đã tình Không thấy tình trạng bất thường Tại những vùng như trung khu ngôn ngữ Tuy nhiên chúng tôi dự đoán rằng Các hoạt động tinh thần của cậu ấy Sẽ gặp khó khăn trong thời gian dài Tôi cũng tiên lượng cậu ấy sẽ mất trí nhớ tỉnh dậy được 1 phút 42 giây Rồi người nhận lại chìm vào trạng thái ngủ sâu Phần thứ hai, tôi đang ở trong nước. Tôi vòng tay ôm lấy hai đầu gối và lộn tròn như các vận động viên thể dục. Phần đầu trôi lên rồi lặn xuống. Xung quanh tối mờ không có cảm giác trọng lực. Thế nên tôi chẳng còn nhận thức được đâu là trên, đâu là dưới nữa. Làn nước được duy trì ở một nhiệt độ thích hợp, không ấm cũng chẳng lạnh. Trong lúc xoay vòng vòng tôi nghe thấy âm thanh, rất nhiều âm thanh. Thứ âm thanh tựa như tiếng mặt đất ấm ấm, tiếng thác đổ. Tiếng gió Và sau đó là tiếng người chuyện trò Chẳng mấy chốc tôi nhận ra Mình đang ở trên một đồng cỏ Tôi còn nhớ mang máng nơi đó Nó ở phía nam trường tiểu học Xung quanh có vài cái kho cũ đứng san sát Nhóm chúng tôi gồm Bốn đứa học cùng lớp Sống gần nhà nhau Hôm ấy rủ nhau đi bắt dế Cũng là lần đi bắt dế đầu tiên của tôi Nhưng mãi mà không tìm thấy con dế nào Đến tận hôm qua vẫn còn nhiều lắm mà Một đứa trong nhóm bảo Chắc là do dẫn tôi theo hay sao ấy Nên mới không có Có thể lắm lần sau đừng dẫn nó theo nữa Hai đứa còn lại cũng lên tiếng Tôi vừa long khom sẽ cỏ Vừa nghe lũ bạn nói xấu mình sau lưng Xấu hổ thay tôi đã không thể biểu lộ Sự bất bình hay trả đũa chúng nó Đúng lúc đó trước mắt tôi đột nhiên Xuất hiện một con dế đen to bự Vì đột ngột quá nên Thay vì đưa tay ra chụp Tôi lại la ồm tọa lên Và dế ta lần luôn vào cỏ Có gì à lúc bạn hỏi tôi Có con côn trùng là tôi lấp liếm vì không muốn bị cả lũ đổ lỗi cho việc để thoát con dế. Mấy thằng nhìn vào mặt tôi rồi bảo, mày nói dối phải không? Vừa rồi là con dế chứ gì? Tôi lắc đầu nhất mực chối quạch. Côn trùng là cũng được, mày mắt đi, một thằng trách. Và tự mãn khoe nó đã từng bắt được cả dế cơ đấy. Nhưng dù lùng sụp đến đầu, tôi cũng không tìm được dế nữa. Cuối cùng khi chui ra khỏi bãi cỏ, cao ngang đầu... Tôi chẳng thấy bà đứa kia đâu cả Chỉ còn chọc chờ mỗi xe đạp của tôi Chờ mãi mà chẳng thấy đứa nào quay lại Tôi đành lên xe đạp và ra về một mình Mẹ ở nhà đang giặt quần áo Thấy tôi thì hỏi Có bắt được dế không còn Không có con dế nào cả mẹ Tôi đáp Những hình ảnh đến đây mờ đi Ngôi nhà thân thương tan biến Và tôi lại chìm trong nước Vẫn bài hoài không sức lực Thậm chí còn thấy bản thân như đã tan thành những phân tử nước Sau đó cơ thể tôi thôi lộn tròn Một dòng chảy hình thành trong làn nước yên lặng Cuốn tôi theo với tốc độ cực nhanh Tôi dõi mắt ra trước Thì thấy một chấm trắng nhỏ Nó từ từ lớn lên, lớn thêm Khi được chấm trắng đó bao bọc Tôi nhận ra có một thứ ở mé bên kia nó bên căng mắt nhìn Ấy là chiếc bàn Bên bàn có ghế và có người đang ngồi Người này hoàn toàn bất động Tôi cứ chăm chú nhìn Cuối cùng người ta quay sang tôi Anh tỉnh rè Hệ thần kinh của tôi nhất loạt hoạt động trở lại Nhờ tiếng nói ấy không gian xung quanh mở rộng như ống len của máy ảnh mở ra Cô gái ngồi trên ghế nhìn tôi mỉm cười Một cô gái tôi đã từng thấy Cô là... tôi cất tiếng Anh quên rồi sao? Tôi là Tachibana, trợ lý của tiến sĩ Dogan Dogan... à... tôi nhớ ra được cái tên Dù mất chút thời gian Tình trạng thật khó để phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ Nhưng đúng là tôi đã tỉnh dậy một lần và trông thấy cô gái này Tài trì bà Na nhấn nút liên lạc trên bàn Thưa tiến sĩ bệnh nhân đã tỉnh dọa Gọi xong cô giúp tôi chỉnh lại gối Giờ trong người anh thế nào Tôi cũng không biết nữa Tôi đáp Hình như anh đã nằm mơ thì vài Mơ ư? À đúng Chuyện ngày bé Nhưng có thể gọi đó là mơ sao Đấy là những điều có thật trong quá khứ với từng chi tiết chính xác Và rõ rệt đến mức tôi cũng phải giật mình Tuy nhiên tại sao chúng lại được sống dậy trong ký ức tôi Dù cho đến tận bây giờ tôi còn chưa hồi phục trí nhớ Một lát sau Tiếng gó cửa vang lên Và một người đàn ông tóc bạc xuất hiện Tôi lập tức nhớ ra đó là tiến sĩ Dogan Ông nhìn xuống tôi và hỏi ngay Cậu nhớ tôi không? Tôi gật đầu trả lời rằng tôi nhớ cả ông lẫn trợ lý hoa cao bên cạnh nữa Tiến sĩ thở vào nhẹ nhóm Vậy thì cậu biết mình là ai đúng không? Tôi là... Tôi định nói tên mình nhưng rồi khựng lại Miệng vẫn hé ra Mình là ai chứ? Câu hỏi này không nghĩ cũng phải trả lời được ấy chứ? Thế mà tôi tịt mít Đột nhiên tôi bắt đầu ù tai Tiếng ủ ủ ngắt quãng Như tiếng cả đàn vé sầu gian lên cùng lúc Tôi ôm lấy đầu Tôi... tôi là ai? Bình tĩnh không phải vội Tiến sĩ Đô gần nắm lấy hai vai tôi Cậu bị thương rất nặng Và đã trải qua một cuộc đại phẫu Nên tạm thời ký ích Đang tê liệt, bình tĩnh chờ đợi Chắc chắn ký ức sẽ sống dậy thôi Như băng rồi sẽ tàn ấy Tôi nhìn lại đôi mắt nâu nhạt Đằng sau cặp kính mạ vàng của ông tiến sĩ Trái tim bỗng hòa dịu lạ lùng Cứ thoải mái Hãy thả lòng toàn bộ cơ thể Lời tiến sĩ văng vạc qua cao cũng nói Thở đều và bình tĩnh lại nào Nhưng đầu tôi trống giống Chẳng có gì bên trong cả Tôi không thể nhớ ra Tôi nhắm mắt và liên tục hít thật sâu Có thứ gì đó nhạt nhòa lơ lực Nó cứ trôi bồng bành mà chẳng định hình Như một sinh vật đơn bào Cuối cùng hình dáng dần dần hiện lên Ấy là đồng phục bóng chày Vì là đồng phục cỡ dành cho trẻ con nên rất nhỏ Tôi nhớ ra hình dáng của người mặc nó Một thằng bạn học gần nhà Từng đi bắt dế với tôi Thằng ấy mở mồm gọi Jun Tôi lầm bẩm Cái gì cơ Jun là tên của tôi Đúng thế người ta gọi tôi như vậy Tiệt sĩ nhòi người tới trước Phải, mọi người gọi cậu là Jun Junichi Từ cái tên Rất nhiều chi tiết bắt đầu hiện lên xung quanh như được dọi sáng Căn hộ cũ Chiếc bàn cũ và cả khoảng thời gian cũ Cô gái rong ròng với gương mặt lấm tấm tàn nhang Tên cô ấy là Meg Cơn đầu đầu trôi dậy Tôi nhăn nhó mặt mày và dùng hai tay ấn thái dược Tay tôi chạm vào băng gạc Gì đây Chỗ băng bó này là gì? Anh bị bắn vào đầu Chừng như đoán được ý tôi Ta chỉ bà nà nói Tôi đưa mắt nhìn cô trợ lý Ngờ ngờ là mình đã thấy khuôn mặt này ở đâu rồi Cô không xinh đẹp lắm Nhưng trông giống giống một diễn viên điện ảnh nước ngoài Với cái tên tôi chẳng thể nào nhớ ra nổi Đầu tối Và tôi đã được cứu sống sao? Hoà Cao nói Khoa học tân tiến đã cứu sống cậu Cậu may đấy Nói nghe giống giọng nhân viên ngân hàng hơn là nhân viên y tế Vẫn đạp chăn Tôi thử cử động các ngón của hai tay hai chân Tất cả đều động đây Cơ thể tôi vẫn còn nguyên vẹn Tôi rút tay phải ra khỏi chăn Ngắm nhìn một lúc rồi chạm nó vào mặt mình Không có vết thương nặng nào Xem chừng chỉ có mũi đầu tôi hứng đạn thôi Tôi cố ngồi dậy nhưng cơ thể nặng như nhúng chì Chỉ dùng sức chút thôi mà tôi đã bỏ cuộc ngay lập tức Và thờ hồn hền Cậu vẫn chưa nên cố quá Tiến sĩ Đô Gần nói Chắc chắn thì lực của cậu đã hao hụt nhiều Hồn mê 3 tuần cơ mà Ba tuần? Tình trạng đó là sao? Tôi không tưởng tượng nổi Cậu cứ bình tĩnh nghỉ ngơi Tiến sĩ vỗ nhè bụng tôi qua chặt Cứ kiên nhẫn và từ từ hồi phục Cậu không phải sốt ruột đâu Có đủ thời gian và có rất nhiều người nguyện cầu cho cậu hồi phục Nhiều người ư Đúng thế, bảo là mọi người trên thế giới cũng được đấy." Ông tiến sĩ nói, hai trợ lý cũng gật mạnh đầu. Sau đó tôi cứ mê rồi tỉnh luân phiên với chu kỳ ngắn hơn bình thường. Theo tiến sĩ thì tình trạng này giúp não bộ dần dần hồi phục, như để chứng minh cho luận điểm của ông. Ký ức cứ sống dậy như sóng dội mỗi khi tôi tỉnh giấc. Tôi là Naruse Junichi đang làm việc tại phòng dịch vụ của một nhà máy cơ khí công nghiệp. Công việc chính là tiếp nhận phàn nàn của khách hàng Sửa chữa máy móc hư hỏng Đồng phục của chúng tôi có màu xanh ra trời Nhưng gần như đã ngả xám vì dầu mỡ Ở chỗ làm tôi có biệt danh là kẻ ba phải Tiền bối bảo là Tại bất kỳ xếp nói gì Họ cũng nghe thấy tôi vâng vâng dạ dạ Các cuối tuần tôi có thú vui là vẽ tranh Cuối năm ngoái tôi đã tậu một bộ đồ tranh vẽ sơn dầu mới Tôi sống trong căn hộ một phòng trật hẹp Căn hộ này nằm trong một tòa nhà được gọi là Mansion Nhưng mà không phải đâu Một cái Mansion làm gì có những chuyện Như chân dép, chân không Chân trong, chân ngoài khi đứng nấu nướng được Chủ thích Mansion thì tên là Sinh Thự Còn câu này thì tác giả muốn nói là Đây là một căn nhà rẻ tiền Rất chật trội Căn hộ Phải rồi Căn hộ tệ hại là cội nguồn của tấn bi kịch xảy ra với cơ thể tôi Tôi đã đi tới văn phòng bất động sản gần đấy Để tìm một căn hộ khá khẩm hơn Và ăn đạn vào đầu Sự việc diễn ra vào gần 5 giờ chiều Tôi chọn văn phòng đó mà chẳng có lý do gì đặc biệt Chỉ vì nhìn bên ngoài tôi đã nghĩ Nhân viên của họ có vẻ niềm nở Tôi chẳng thích những nơi người ta lạnh nhạt Hoặc khó chịu Tôi đi vào Một cô khách đang nói chuyện với một anh nhân viên ở quầy Phía ở bên trong Năm nhân viên đang ngồi làm việc Ba nam hai nữ Tôi nhìn sang trái Ở đó kê một bộ sofa sang trọng Một phụ nữ mặc áo Choàng len trắng thanh lịch Đang vừa uống trà vừa tươi cười trao đột Với một người đàn ông lớn tuổi Tôi nghĩ ông ta là quản lý văn phòng này Còn người phụ nữ kia chắc là đến Để nói những chuyện thuộc một cách tầm khác Với người như tôi Ở đằng quầy cô gái hất tóc Rời đi với gương mặt chảy dài Có thể vì không tìm được căn như ý chẳng Nếu tìm thấy căn nào Tôi sẽ liên hệ với cô Anh nhân viên có gương mặt gầy gò Nói với theo Cô khách ngoành lại Khách gật đầu rồi ra khỏi văn phòng Trước khi tiếp tôi Anh nhân viên gọi Fujita đóng cửa đi thôi Một cô đeo kính tròn vâng giả đứng lên Chắc 5 giờ là họ tan làm Cô đeo kính đi ra cửa Anh nhân viên mặt gầy Quay sang tôi Bằng nụ cười công nghiệp Xin lỗi bắt cậu chờ lâu Tôi lại gần quầy Tôi đang tìm phòng. Cậu muốn tìm phòng thế nào? Phòng bình thường, có nhà bếp, cỡ ngồi ăn uống được. Một DK phải không? Anh nhân viên nói như thế mất hết kiên nhẫn. Thuề thôi đúng không? Đúng. Cậu muốn tìm ở chỗ nào? Đại khái là quanh đây, xa nhà ga một chút cũng được. Chú thích. Một DK, loại căn hộ có bếp nấu và chỗ tiếp khách, tách bạch với chỗ ngủ. Tôi chưa nói hết, anh nhân viên đã rút ra một tập tài liệu dày ghi chép về các loại căn hộ. Mức thuê khoảng bao nhiêu? Anh ta vừa lật tập tài liệu vừa hỏi. Tôi định báo một mức nhìn hơn căn tôi đang trả hiện giờ. Nhưng khi lén nhìn tập tài liệu, tôi nuốt ngay lời lại. Trong đó toàn ghi mức giá cao hơn rất nhiều. Thấy tôi không trả lời, anh nhân viên ngờ vực hỏi. Giá thuê? Tôi đầm cuống bột miệng nói ra một mức giá cao hơn dự tính. Anh nhân viên dịu lại và từ tốn giờ tài liệu. Mình đang nói cái gì thế? Tôi tự khiển trách. Giờ thì chẳng phải anh ta sẽ tìm một căn hộ mà tôi không trả nổi hay sao? Phải nhanh chóng đính chính. Nhưng dũng khí của tôi đã biến đi đâu mất. Nếu làm thế người ta sẽ lườm nguyết mất. Biết viện cớ gì để từ chối căn hộ được giới thiệu nhỉ? Tôi bắt đầu suy nghiễm. Định nói xăm ba câu cho hợp lý rồi về. Rốt cuộc mình đến đây làm gì kìa chứ? Anh nhân viên đã tìm thấy một căn phù hợp. Liền xoay tập tài liệu về phía tôi Tôi ra vẻ quan tâm Nhòi người tới trước Hắn ta đã đứng đó Tôi không nhận ra hắn đi vào từ lúc nào Có lẽ hắn đã lướt qua Cô gái trẻ đeo kính tròn Và dạo bước vào từ trước Trước khi cô ta đóng cửa chính Hắn đứng ngay bên cạnh Như hóng hớt câu chuyện giữa tôi và anh nhân viên Tôi không rõ hắn bao nhiêu tuổi Nhưng đoán chừng hắn cỡ tuổi tôi Có thể nhiều hơn một chút thôi Hắn mặc chiếc áo đi mưa màu be và đeo kính rầm sẫm màu. Anh nhân viên mấy môi. Hắn là định nói với hắn hãy chờ một chút. Nhưng không kịp, hắn đã hành động rồi. Hắn từ từ rút bàn tay phải khỏi túi áo mưa, rơ ra một khẩu súng đen. Não nhiệt thật, cấm động đậy, nghe tao đậy. Hắn nói bằng giọng đều đều nhưng rất vàng. Tất cả các nhân viên đều nghe thấy. Nhưng hắn lấy cái gì ra? Hắn nói cái gì thì không ai ngấm ngay được. Dĩ nhiên tôi cũng thế Nhưng bởi đã chú ý đến cử động của hắn từ đầu Nên tôi mau chóng nhận ra chính xác thứ nằm trong bàn tay phải của hắn Một chị nhân viên đã đứng tuổi Đang nghe điện thoại Hắn chỉ nòng súng về phía chị ta Dập máy đi Nhưng nói cho tự nhiên vào Hắn ra lệnh Người phụ nữ lắp bắp nói mà không đợi đầu dây bên kia đáp lời Rồi đặt ông nghe xuống Kéo rèm cửa sổ vào Hắn ra lệnh cho người đàn ông ở gần cửa sổ Anh ta luôn cuốn kéo dèm với điều bộ như nhún nhảy Dèm cờ chính thì đã kéo sẵn rồi Hắn nhìn tôi Mày là khách hàng à? Mặt nhìn thứ hắn cầm trong tay Tôi im lặng gật đầu Không thể thốt nên lời Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy súng lục thật Cái nòng đen bóng ấy có khả năng chấn áp rất cao Tên đột nhập nhìn lướt qua tập tài liệu đặt trên quầy Cơ má dần giật Xa xỉ quá Một mình thì một phòng tầm 7 mét vuông là được rồi Thì liên quan gì đến mày? Nếu có, dù chỉ một chút dũng khí Tôi đã đáp lại như vậy Thế nhưng miệng tôi cứng đơ như bị chám hồ Chỉ biết chân chối nhìn hắn một cách sợ sệt Đằng sau cặp kinh dâm kia Là đôi mắt vô hồn như mắt cá chết Lùi về sau, từ từ Hắn bảo và tôi giật lùi Khỏi phải nói Cửa chân tôi cứng đờ Tôi không thể làm gì khác ngoài việc từ từ nhích ra sau Lùi dần đến chỗ bộ sofa Ở đó có người phụ nữ thanh lịch và ông quản lý béo mập đã tái mét mặt. Tên đột nhập liếc mắt nhìn ông ta. Mày là quản lý ở đây đúng không? Người đàn ông gật đầu, hai má phệ rung rung. Vậy thì bảo lũ đàn em gom tiền cho vào cái túi này. Hắn nhấc cái túi du lịch lớn để bên chân lên mặt quầy Ở đây không có tiền mặt hay gì đâu. Ông quản lý run rung nói. Tên đột nhập tiến thêm hai ba bước, dơ thẳng khẩu súng lục lên. Ngày mai... Mày và giám đốc đi mua đất khu nghỉ dưỡng. Chúng mày sẽ cầm theo 200 triệu Yên tiền mặt cho lãnh đạo địa phương để chứng tỏ bọn mày có tiền. Số tiền đó phải sẵn sàng trong kết ở đây rồi. Tao bảo mày lấy nó ra. Việc đó làm thế nào? Tao biết nên tao mới đến. Nếu mày hiểu rồi thì thực hiện cho tao. Mất thời gian quá. Tao mà sốt ruột là sẽ bắn cái súng này đấy. Nòng súng hất sạc. Tôi biết ông quản lý đang nuốt nước bọt. Tôi hiểu rồi. Sato... Cậu làm theo đi Người đàn ông ở cạnh cửa sổ đứng lên Trong khi cái anh tên Sato ấy nhét tiền trong két vào túi Các nhân viên khác đứng dưa tay ôm đầu theo lệnh tên đột nhập Hắn đứng áp lưng vào tường Quan sát kỹ hành động của mọi người Tôi suy nghĩ rất lung để tìm cách báo động ra ngoài Nhưng không nghĩ được phương án nào cả Ở đây chắc là khác với ngân hàng Không có mấy thứ như chuồng báo động Kết nối thẳng đến chỗ cảnh sát đâu nhỉ Chỉ còn cách đợi tên cướp rời khỏi rồi cấp tốc báo án thôi Mà có khi hắn sẽ cắt sạch đường dây điện thoại Xong mới đi ấy Đang tần mẩn nghĩ Khóe mắt tôi chặt bắt được cái gì động đấy Tôi liếc nhìn vào ngực nồi trống rột Ở khoảng giữa tường và lưng sofa Có một cô bé chừng 3 hay 4 tuổi Đang nấp né Chắc là con gái của người phụ nữ Mặc áo tròn len trắng Chị ta đặt tay lên đầu như tiền cướp da lạnh Mắt nhắm nghiền Chắc vì hoàng sợ nên không nhận ra con gái Đã không còn ở bên cạnh nữa Từ sau sofa Cô bé vườn cánh tay lên Cố mở cửa sổ kính Cánh cửa không cài Nguy hiểm lắm tôi nghĩ Đúng lúc ấy tên cướp trông thấy Cô bé đã mở cửa sổ và đang cố nhòi người ra ngoài Tên cướp không nói năng gì Chỉ chỉa khẩu súng về phía khổ bé Khuôn mặt bất động Qua đôi mắt vô hồn đó tôi biết hắn định nhà đạn Nguy hiểm Tôi vừa hét vừa lao tới kéo cô bé xuống Tôi nghe thấy tiếng hét phát ra cùng lúc Với một âm thanh khác nữa Tôi bị sốc Và cảm giác như mình bị thổi bay Vì một xung lực lớn khủng khiếp Chỉ trong tích tắc Toàn thân nóng bừng Tựa bốc hỏa Ngay sau đó Ý thức tắt liệm Theo chỉ dẫn của tiến sĩ Dogan Tôi bắt đầu quá trình trị liệu lâu dài Quá trình này được tiến hành Trong một căn phòng đơn Rộng hơn một căn hộ Và điều dưỡng chính của tôi Là Tachibana Cô gái giống nữ diễn viên điện ảnh Với cô, cũng như với tiến sĩ Đô Gần và trợ lý Hoa Cao Tôi đều không được hiểu Là người như thế nào Nên mãi mà không nói chuyện thoải mái được Hế họ đồn ngột hỏi gì là tôi lại lúng cuống không trả lời ngay được Bạn bè đã từng nhận xét Jun là người có hội chứng lo ốc Khi ký ức quay lại Mỉa mai thay Đến cả hội chứng này cũng đồng thời xuất hiện Dù vậy sau vài lần giao tiếp với ba người ở bệnh viện Tôi đã có thể trò chuyện một cách thân thiết Cơ thể tôi hồi phục nhanh hơn dự đoán Năm ngày sau khi tỉnh lại, tôi đã ngồi được. Thêm 3 ngày nữa thì ăn được đồ ăn bình thường. Bữa ăn ấy thực sự tuyệt vời. Lúc trước, họ cho tôi ăn thức ăn lòng chẳng rõ là gì. Vị thì kinh khủng đến mức tôi chỉ muốn nguyên rùa lưỡi mình. Nhưng so với hồi hôn mê toàn phải nạp dinh dưỡng bằng ống chuyện, thì riêng việc được nuốt bằng miệng hẳn đã là một niềm hạnh phúc. Có lẽ phần ký ức không gặp trục trạc gì. Hiện giờ tôi có thể đọc lại tất cả số điện thoại của bạn bè mình, Dù không biết mai sau có xảy ra gì chứng gì không Nhưng cảm giác bất an đã biến mất Trong phòng bệnh có nhà vệ sinh Nên hầu như cả ngày tôi không cần đi ra ngoài Chỉ lúc đi đo điện não đồ Hay đi chụp cắt lớp Lần đầu tiên ra hành lang Tôi đã quan sát tỉ mỉ tình hình xung quanh Nơi này có rất nhiều điểm khác hẳn So với những bệnh viện tôi từng thấy trước đây Chứ căn phòng tôi đang điều trị Chẳng có lấy một phòng nào khác Trông giống phòng bệnh Ngoài ra chỉ có thêm phòng phẫu thuật Phòng thí nghiệp Phòng phân tích Cửa ba phòng này đều đóng kín Ngoài ra không còn cửa nào khác Tôi nhìn biển ở cửa phòng mình Thấy ghi phòng bệnh đặc biệt Không hiểu đặc biệt ở đâu Một điểm nữa khiến nơi này khác với bệnh viện thông thường Chính là ở chỗ Nó chẳng có gì thừa thái Tôi nhìn khắp xung quanh không có ghế Không có cây nước uống Trên tường cũng chẳng thấy có lấy dù chỉ một tờ giấy dán Còn một điều dị thường nữa là Tôi chưa bao giờ trông thấy bóng dáng ai khác Ngoài tiến sĩ Đô Cần và hai trợ lý của ông Nơi này tách biệt với cơ sở chữa trị thông thường anh ạ Lúc trở về phòng bệnh Sau khi đo xong điện não đồ Tachibana vừa đẩy xe lăn vừa nói với tôi Cả phẫu thuật của anh là ca đột phá Tầng này là nơi nghiên cứu chuyên sâu cho việc đó Là viện nghiên cứu trong bệnh viện phải không? Vâng đúng rồi Nơi này lắp đặt những thiết bị từng tiến nhất đấy Tachibana có vẻ tự hào Vì được làm ở một nơi như vậy Về phần mình tôi không hiểu Và cũng không tin nổi Làm sao mình lại là đối tượng nghiên cứu quan trọng đến thế Sau bữa sáng ngày thứ 11 Tôi thổ lộ với Tachibana những điều mình đang bận tâm Có cả thầy 3 điều Thứ nhất là về tay tội phạm đã bắn tôi Về sau hắn ra sao Tôi cũng không biết chi tiết Nhưng theo tin trên báo thì hắn chết rồi Tachibana vừa dọn bắt đũa vừa trả lời Chết rồi? Chết thế nào? Sau khi bắn anh thì hắn chạy trốn hết nơi này đến nơi khác rồi cùng được. Hình như tự sát vì chẳng còn đường thoát. Tự sát sao? Tôi nhớ lại gương mặt với biểu cảm trống rỗng của tên cướp. Lúc chết, mặt hắn có méo mó vì khiếp sợ không? Hay vẫn chưa chơi như vậy? Nhưng mà cô Tachibana này... Tôi ngập ngừng nói. Cho tôi đọc báo được không? Tôi muốn tận mắt xác nhận xem vụ án đã được giải quyết thế nào. Tachibana bưng khay lên lắc đầu. Tôi hiểu tâm trạng của anh. Nhưng để xuất viện đã Bây giờ các loại giấy tờ in ấn đưa anh xem Đều phải được tiến sĩ Dougal kiểm tra Tôi chỉ đọc tiêu đề thôi Đều muốn tốt cho anh thôi Tachibana gắt gọc nó bộ nhạy cảm hơn anh tưởng đấy Và lại chỉ chịu đựng vài hôm thôi mà Cô ấy đã nói thế tôi cũng không tiện kỳ kèo nữa Việc thứ hai khiến tôi bận tâm là viện phí Dường như tôi đã được tiến hành đại phẫu Rồi được chăm sóc Theo chế độ đặc biệt Và vẫn sẽ duy trì tình trạng này một thời gian Tôi chưa rõ chi tiết Nhưng có thể đoán được là một số tiền lớn Vâng, chắc là một khoản kha khá đấy ạ Tachibana nói ngay Quả nhiên tôi đã chuẩn bị tinh thần Sống sót được là điều tốt rồi Kêu ca làm gì tiền nong Về khoản viện phí đó Tôi có thể trả góp không Tôi vừa hỏi vừa nhầm tính xem Mỗi tháng mình có khả năng chi trả bao nhiêu Chắc không còn hy vọng chuyển nhà nữa rồi Thế nhưng Tachibana lại cười Anh đừng lo. Đừng lo là sao? Tôi tròn mắt. chi phí điều trị lần này anh không phải trả, nhưng cụ thể thế nào thì chưa nói được. Tài chỉ bà Nà đặt ngón trò lên môi mình. Trước hết, tất cả chi phí phẫu thuật được lấy từ ngân sách nghiên cứu của trường đại học. Phẫu thuật thuộc dạng thường nghiệm vẫn là giai đoạn nghiên cứu, nên như thế cũng phải thôi. chi phí khám cũng thế, cho nên anh chỉ cần trả phí nhập viện, tiền ăn và các khoản lặt vặt. Tuy nhiên kể cả những khoản này Cũng sẽ có người trả giúp anh Trả giúp tôi Tôi bụt miệng thốt lên Ai vậy Xin lỗi nhưng hiện tại chưa thể nói được Không tốt cho anh Không thể tin được như mơ ấy Mạnh thường quân giấu mặt ừ Tôi lắc đầu lầm bầm Tôi không nghĩ ai là người giúp mình Họ hàng gia đình tôi Không ai bảo ai Đều sống hết sức tàn tiện Nhưng dù sao cô cũng sẽ cho tôi biết phải không Đúng thế một ngày kia Tachibana trả lời Dẫu sao thì không phải lo lắng đến viện phí Cũng coi như tạ ơn trời đất rồi Tôi quay sang hỏi câu hỏi thứ ba Ấy là những ngày tôi vắng mặt xung quanh ra sao Vì như ở nhà máy Tôi đã nghỉ dài mà không báo trước Nên chắc đã gây nhiều phiền hà cho mọi người Về điểm này anh cũng không phải lo Tachibana nói Có thông báo cho nhà máy rồi Người ta cho anh nghỉ phép tới khi xuất viện Nhưng hình như nghỉ không lương Thế là tử tế lắm rồi Tôi đang sợ bị cho thôi việc kìa Không có đâu anh gặp nạn là do muốn cứu một cô bé Tôi nghĩ nhà máy sẽ tự hào về anh Hơn nữa tác phong làm việc hàng ngày của anh hình như cũng rất được công nhận Thế hả? Chẳng phải lâu nay anh đều làm việc rất chăm chỉ sao? Tôi gãi đầu cười khổ Chắc cấp trên hài lòng về tôi lắm đây Các tiền bối toàn bảo tôi chăm chỉ là do non gan Bị cấp trên thuần hóa Kìa, nói năng quá đáng thế Nhưng không sai đâu Chẳng phải điều gì cấp trên nói cũng đúng phải không Nhưng tôi chưa bao giờ đủ căn đảm Để bảo vệ ý kiến của mình Nói thật tôi sợ bị mắng Người ta bảo như thế là hèn nhát phải không Tôi non gàn lắm Vì run nhát mà Đây là câu cửa miệng của mẹ Chăm chỉ làm việc chẳng có gì xấu cả Với lại người hèn nhát sẽ không liều mạng để cứu một đứa bé đâu Anh hãy tự tin lên Nhà máy hành phải đánh giá tốt về anh Nên mới có đãi ngộ như thế chứ Tôi gật đầu Lâu lắm rồi tôi mới nghe người ta khen ngợi mình Nhân tiện có được thăm bệnh không? Cô Tachibana Tôi hỏi Tachibana lại sầm mặt Vẫn chưa được phép vì còn nhiều vấn đề lắm Gặp một chút thôi mà Tôi muốn cho mọi người thấy mình đã khỏe lại Xin lỗi anh nhưng chưa được Có lẽ từ anh không nhận thấy Nhưng anh đang trong giai đoạn vô cùng quan trọng đấy Bây giờ mà để kích động Thì các phân tích sẽ thiếu chính xác Nói cách khác Đây là một việc rất nguy hiểm Tôi nín lặng Tachibana lại tiếp tục Việc từ chối thăm bệnh còn có một mục đích khác nữa. Tôi chưa thể nói chi tiết. Nhưng tình hình hiện tại của anh như thế nào là điều cả thế giới này đang theo dõi đấy. Mà giờ cho phép thăm bệnh, chắc đông đảo phong viên sẽ ập vào. Làm sao điều trị được nữa? Phong viên sẽ ập vào ư. Tôi nhìn vào mặt cô. Dùm bèn đến vệ hả? Tôi chỉ bị bắn trúng đầu ở một vụ cướp thôi mà. Không phải sao? Tất nhiên đây là một sự cố lớn đối với tôi. Nhưng đâu có ảnh hưởng gì đến công chúng. Nói gì đến việc thế giới dõi theo Tôi đang nói nửa chừng Tachibana đã chậm rãi lắc đầu Anh không biết đâu Việc anh còn sống tươi tốt Và nói chuyện dành dọt với chúng tôi thế này Có nghĩa lớn lào lắm đấy Một ngày kia anh sẽ hiểu hết thôi Một ngày kia ư kiên nhẫn thêm chút nữa Trợ lý Tachibana nói bằng giọng dịu dàng Như thể dỗ trẻ con Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài thở dài Vậy thì hãy đồng ý một nguyện vọng của tôi đi Cho tôi chụp một tấm ảnh mình mạnh khỏe và gửi cho bạn được không? Còn nữa tôi muốn gửi kèm theo một bức thư ngắn nếu được. Tạchipana đưa tay phải đỡ má, tay trái nắm cùi trò tay phải, nghi ngợi một lát rồi nghiêng mặt gật đầu.